Các bạn đang nghe chuyện tại website ThếđờiAuto.org và chuyện audio.biz Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Bố tôi kết thúc câu chuyện bằng một thông báo là tôi có thư Nghe rõ là mình có thư nhưng tôi vẫn cứ ngồi ì ra đấy Đầu óc rối tinh rối mù Với những suy tưởng xoay quanh cái tên Jackal Có lẽ cái thư ấy chỉ là tài liệu Hay quảng bá cái gì đó thôi Hôm qua tôi đã nhận được bưu kiện của mẹ rồi Nên hiện thời tôi chẳng trông mong gì nữa cả Cuối cùng thì ngài cảnh sát trưởng đẩy ghế ra khỏi bàn Nhóm người đứng dậy Ngài bỏ đĩa vào bồn rửa chén Và trước khi dặn nước rửa đĩa Ngài sững lại rồi đột ngột tung một cái bông bì dày cộp Về phía cô con gái rượu Phòng thư trượt dài trên mặt bàn Và đánh kịch vào quỷ tai của tôi Ơ À, à con cảm ơn bố Tôi làm bầm Thầm ngạc nhiên trước thái độ sốt sắn của bố Để xem nào Tôi liếc nhìn qua địa chỉ nơi gửi Ôi trời ơi Là thư của đại học Đông Nam Alaska Nhanh thật đấy Con cứ tưởng Mình đã lỡ kỳ hạn nộp đơn vào trường học này rồi chứ Ngài cảnh sát trưởng bật cười khúc khích Tôi lật cái phong bì lại Và nhìn bố chầm chầm Có người mở ra à, Tại bố tò mò mà Thường dân rất bất ngờ đấy Ngài cảnh sát trưởng à Đây là tội liên bang chứ chẳng phải nhỏ gì đâu Thưa ngài Thôi Đọc đi con Tôi rút lá thư ra Trong đó có một bản chương trình Về cái lớp học đã được gấp lại Chúc mừng con gái Ngài cảnh sát trưởng reo vui Trước khi tôi kịp đọc một chữ nào Cánh cửa trường đại học đầu tiên đã mở rồi Con cảm ơn bố Bố con mình bàn đến trường học phí nha Bố đã dành dụm được một ít rồi Không không Không đâu bố Con sẽ không đụng đến tiền phòng thân của bố đâu Con cũng đã để dành tiền học đại học rồi Lương hàng tháng của ngài cảnh sát trưởng Đã chẳng được là bao nhiêu Thế nên quỹ phúc lợi của ngài á, Ác hẳn cũng bé tí teo thôi Ngài cảnh sát trưởng tức thì trao mày lại Cũng có vài nơi lấy học phí cao đấy Bèo là Bố muốn giúp con Con không cần phải chọn học ở Alaska Chỉ vì học phí rẻ đâu Rẻ ư Không hề Không hề rẻ một chút nào cả Nhưng được cái là nó ở xa Và thành phố Junau thì trung bình một năm Có tới 321 ngày u ám Mây văn đầy trời Trước hết Đây là điều kiện tiên quyết của tôi Kể đến là của Edward Con xoay sở được mà bố Với lại ở đó cũng có nhiều chương trình giúp đỡ tài chính Dài dễ lắm bố Tôi hy vọng bố không nhìn ra được cái trò xạo sự của mình Sự thật thì chuyện cho dai Hay là giúp đỡ tài chính gì gì đó Tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ lắm Vậy... Ngài cảnh sát trưởng lại lên tiếng Nhưng rồi ngay tức khắc Ngài bậm môi lại quay mặt đi Vậy sao hả bố uhm, Không có gì Chỉ là bố Bố tôi cao mày Bố thắc mắc Không biết Edward có dự định gì trong năm mới À Sao Không gian chợt vang lên Ba tiếng gõ cửa Thật đúng lúc Âm thanh ấy vừa kịp cứu tôi thoát khỏi một bàn thua trông thấy Ngài cảnh sát trưởng trốn mắt ra nhìn Còn tôi thì dùng đứng bật dậy Em đến đây Tôi nói to cùng lúc với tiếng lầm bầm của bố Hình như là Mì đi đi cho ta nhờ Phớt là ngày cảnh sát trưởng Tôi mở cửa cho Edward Tôi nôn nóng một cách ngốc nghếch Giật mạnh cánh cửa như muốn phá Và anh đang hiện hữu trước mặt tôi Anh Điều kỳ diệu của lòng tôi Thời gian Không hề khiến cho tôi rơi bớt nổi say đắm Trước vẻ quyến rũ trên gương mặt toàn bích của anh Tuy nhiên Tôi sẽ chẳng bao giờ xem mọi điều về anh là chuyện đương nhiên cả. Đôi mắt của tôi lướt nhìn lên gương mặt trắng phao một cách lạ lùng. Lần theo từng đường nét hoàn mỹ, đôi quai hàm góc cạnh, đôi môi cân đối, mềm mại. Anh nở một nụ cười lúc nào cũng làm hút hồn người khác. Sống mũi thẳng, hai gò má xương xương cùng với dần tráng cao, phẳng lị. Loa xoa trước trán mái tóc rối bù màu đồng thiết đang sẫm lại vì mưa. Và đôi mắt là nơi cuối cùng tôi gửi hồn mình vào Bởi lẽ tôi biết chắc chắn rằng Khi nhìn vào đó Toàn bộ lý trí của tôi sẽ không còn hiện hữu trong đầu của tôi nữa Đôi mắt anh mở rộng, long lanh, ấm áp Với gam màu vàng mật ong dưới hàng mi dày đen nhánh Cứ mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy Tôi lại cảm nhận được rất rõ ràng Trong con người mình đang có một sự đổi khác hẳn đi Cơ hồ như Toàn bộ các đốt xương trong người của tôi Bỗng trở nên xốp như bọt biển Cùng với một cảm giác hồi hợp Khó tả Cũng phải thôi Vì tôi đã quên mất động thái hô hấp là thế nào rồi Và lúc này đây Tình trạng ấy đang diễn ra Ở nơi tôi Đây là gương mặt Mà bất cứ một nam người mẫu nào trên thế giới Cũng phải ao ước được sở hữu Và sẵn lòng đánh đổi tất cả để có được Tất nhiên Cái giá duy nhất phải trả Và chỉ có một mà thôi Đó chính là linh hồn Không Tôi không tin như vậy Tôi cảm thấy là tội lỗi cho dậu Chỉ mới nghĩ đến điều đó mà thôi Và tôi cảm thấy vui Như tôi vẫn thường hay có cảm xúc này Khi nhận thức được rằng suy nghĩ của mình Mãi mãi là một ẩn số Đổi với Edward Tôi nắm ngay lấy tay anh Muốn nứt lên khi những ngón tay lạnh giá Của anh đang vào tay mình Sự đụng chạm của anh đã thổi vào hồn tôi Một nỗi niềm thanh thản đến tận cùng Nó giống như tôi đang phải chịu đựng một cơn đau Thế rồi bất ngờ cơn đau ấy dục tàn biến đi vậy Anh Tôi cười ngượng nghiệu trước tiếng chào cục lũng của mình Anh đưa nắm tay của chúng tôi lên Quệt nhẹ mu bàn tay của anh lên má tôi Buổi chiều của em thế nào? Uhm, buồn tẻ lắm Buổi chiều của anh cũng vậy đó Chúng tôi vẫn đang tay nhau Edward lại dịch chuyển nắm tay của chúng tôi về phía anh Đôi mắt của anh nhắm nghiền Khi chiếc mũi mơn nhẹ lên vùng da nơi cổ tay tôi Và rồi vẫn ở tư thế trầm mặt ấy Anh khẽ mỉm cười Có lần anh đã giải nghĩa như thế Là thưởng thức hương thơm của một loại rượu gian Chỉ có một không hai trên đời Tôi cũng ý thức được rằng Đó là mùi máu trong cơ thể mình Với anh Nó ngọt ngào hơn tất cả các mùi máu khác giống như rượu gian hảo hạn mà đặt bên cạnh cốc nước hay là rượu nhạt mùi vậy, khiến cho anh phải khổ sở gì khác. Nhưng bây giờ thì dường như anh không còn phải tránh né nhiều như hồi đầu nữa. Tôi lờ mờ nhận ra được rằng, đằng sau hành động tưởng chừng như có vẻ rất dễ dàng ấy là một nỗ lực phi thường. Và chính cái nghị lực ấy của anh không lúc nào khiến cho tôi thôi buồn. Nhưng giờ thì tôi đã có thể tự an ủi mình được rồi. Rằng sớm muộn gì Tôi cũng sẽ không còn khiến cho anh Phải khổ sở như thế này nữa Có tiếng thịt thịt vang lên Của ngài cảnh sát trưởng vang vọng đến tay tôi Vẫn là thứ tiếng động quen thuộc Biểu hiện cho sự khó chịu của ngài Đối với vị khách của chúng tôi Mở bừng mắt Edward hạ nắm tay của chúng tôi xuống, Nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng Đang tay với tôi Chào chào ông, thưa ông Charlie Lúc nào Edward Cũng giữ phép lịch sự theo đúng nghĩa Dù rằng ngài cảnh sát trưởng chẳng bao giờ thấy nên đối xử với anh ngược lại như vậy Ngài cảnh sát trưởng lào bào rồi dừng chân ngay bên cạnh tôi Hai tay khoanh thật chặt trước ngực Ngài vẫn tiếp tục làm tròn nghĩa vụ phụ huynh Ấy là phải luôn để mắt đến con cái Tối đa như những ngày vừa qua Ngài vẫn thường xuyên thực hiện Anh mang đến cho em mấy bộ đơn mới Edward nói với tôi Rồi dơ ra một sắp phong bì làm bằng sợi dây chuối Không quên để lộ thêm cả một mớ tem đang quấn quanh ngón tay Úc quanh Tất nhiên là tôi không thể tránh khỏi phản ứng kêu thang tự nhiên. Không biết có còn trường nào là anh chưa bắt tôi làm đơn nữa không vậy? Và làm sao anh lại cứ tiếp tục cất công tìm kiếm mấy ngôi trường kéo dài hàng nộp đơn như thế này nhỉ? Chẳng phải là đã quá trễ rồi đấy ư? Làm như động được suy nghĩ trong đầu tôi, anh mỉm cười. hẳn những suy nghĩ này lộ rõ lắm trên nét mặt của tôi thì phải vẫn còn kịp hạn nộp đơn vào mấy trường với lại cũng có vài nơi sẵn sàng dù gì thêm thời hạn nộp đơn đấy tôi hoàn toàn có thể hình dung được động cơ phía sau những cái gọi là dù gì ấy thế nào mà chẳng có đô la dính vào chứ Edward bật cười trước gương mặt khờ khệt có lẽ nói chút hiểu biết của tôi mình làm đi em anh đề nghị Rồi dạng dĩ dẫn tôi bước thẳng đến bàn ăn Ngài cảnh sát trưởng hậm hực phía sau Dù rằng ngài chẳng phàn nàn gì Về lịch làm việc tối nay của con gái ngài Chẳng là vào này Cứ hệ thấy mặt tôi Là ngài lại ra rã cái điệp khúc Hối thúc chọn trường mau mau Tôi vội vã dọn bàn Trong lúc Edward sắp xếp sắp đơn Có bề dậy đáng sợ Khi tôi cầm quyển đỉnh gió hú Đem sang cây bếp Edward nhớ một bên mày lên Tôi biết là anh đang suy nghĩ đến chuyện gì Nhưng trước khi anh kịp buôn lời Ngài cảnh sát trưởng đã mau mắn lên tiếng trước Mày kệ đơn đó Edward Ngài cảnh sát trưởng nói Âm điệu nghe rầu rầu Bấy lâu nay Ngài vẫn hằng cố tránh nói chuyện trực tiếp với anh Giờ thì đã phải mở lời Tất nhiên là ngày càng lấy thế làm khó chịu lắm Bèo là Và tôi Nãy giờ đang bàn cái chuyện Năm sau Cậu có quyết định học trường nào chưa vừa ngước mắt nhìn ngài cảnh sát trưởng Nụ cười lại xuất hiện trên môi anh Và giọng nói của anh Lại tràn ngập sự thân thiện Thưa ông Cháu đang xem xét lại Cháu vừa nhận được mấy cái thư chấp thuận Nên buộc phải cân nhắc Trường nào đã chấp thuận thế Ngài cảnh sát trưởng hỏi tới Dạ thưa ông Cũng hai ba trường đại học Hôm nay thì cháu nhận được thêm Lời chấp thuận của Đại học Đông Nam Á Alaska Nói đến đây, anh hơi xoay mặt sang phía tôi và nhảy mắt. Còn tôi thì cố kiềm chế để không phải bật cười. Hava hả? đắc màu nữa. Ngài cảnh sát trưởng làm bầm, không che giấu được nỗi dị nể của mình. À, cũng có hơi... À, thuê thì cũng được. À, cái trường Đông Nam Alaska gì đấy. Cậu thật sự chẳng cần phải cân nhắc đến nó đâu. Khi mà cậu đã được chấp thuận ở Illinois. Ý tôi muốn nói là thế nào Bố cậu cũng muốn cho cậu học ở Thưa ông Bố cháu luôn ủng hộ quyết định của cháu à. Edward nhẹ nhàng đáp lời Ngài cảnh sát trưởng À à. Anh đoán đi Edward Tôi lên tiếng Giọng nói không giấu được vẻ vui tươi Cùng một chút chọc ghẹo Có chuyện gì vậy Bella. Tôi chỉ vào chiếc phong bì dày cộp Nằm trên kệ bếp Em cũng vừa nhận được lời chấp thuận Của đại học Alaska Chúc mừng em." Edward cười toe toét. "Thật là trùng hợp đấy." Đôi mắt ngài cảnh sát trưởng lập tức xa sầm xuống, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Edward. "Được rồi." Ngài lên tiếng sau một phút để cho đôi mắt hoạt động. "Bố đi xem mấy cái trận đấu ở đây, Bellowa, 9:30 phút." Lại là mệnh lệnh quen thuộc của ngài cảnh sát trưởng mỗi khi để chúng tôi ngồi lại với nhau. "Ủa, bố Hồi nãy bố nói với con về tự do. Bố tôi thở dài. Ừ, biết rồi. 10h30. Buổi tối ở trường học cũng có quy định giờ giấc cụ thể mà. Bella không còn bị phạt nữa thưa ông. Edward hỏi lại, dù rằng tôi biết tổng là anh thật sự chẳng ngạc nhiên. Xong vẫn không thể tìm ra được một mảy mai dấu hiệu nào cho thấy là anh không bị bất ngờ khi biết chuyện này. Có điều kiện đấy Ngài cảnh sát trưởng lầm bầm chỉnh lại Chuyện ấy thì liên quan gì đến cậu Tôi nhăn nhó nhìn bố Nhưng bố không nhìn tôi À dạ Chỉ là cháu rất vui Khi mà biết điều này thôi Edward nhẹ nhàng giải thích Alice cũng đang mong là Có bạn đi mua sắm cùng mà Và cháu thì nghĩ Bella cũng đang rất muốn trông thấy lại Ánh đèn đô thị. Nói đến đây anh mỉm cười nhìn tôi Nhưng ngài cảnh sát trưởng gầm gừ qua kẻ răng Còn lâu Cương mặt ngài trong thời khắc đó Bỗng chuyển hẳn sang màu tím Bố Bố làm sao vậy Cố gắng lắm Ngài cảnh sát trưởng mới mở được quai hàm ra Bố không muốn còn tới Sito Sao cơ Bố đã nói với con về thông tin trên báo rồi mà Bây giờ ở Sito Tình trạng giết người xảy ra nhiều ghê lắm Bố muốn còn tránh xa cái thành phố đó ra Có được không vậy Mắt tôi càng lúc Càng mở to theo từng lời nói của ngài cảnh sát trưởng Bố à Con chỉ đi cứ một lúc thôi Chứ đâu có lê la cả ngày ở Sittal đó chứ Không Ông nghĩ rất đúng thưa ông Charlie Edward vừa lên tiếng Nhắc lời tôi Quả tình cháu cũng không hề nghĩ đến Sittal Thành phố mà cháu nghĩ đến là Bù Lăng kìa giá lại cháu sẽ không để cho Bella đi đến Sittal đâu Tất nhiên là không đâu à Ngỡ ngàng, tôi dán mắt vào anh Nhưng mà anh đã nhặt tờ báo của ngài cảnh sát trưởng lên Và chú mục vào trang nhất của tờ báo Có lẽ anh muốn làm dịu cái lò lửa Đang ngùng ngục cháy trong lòng của bố tôi thôi Chứ kể ý nghĩ Tôi sẽ bị một kẻ tâm thần nào đó rình rập Rồi tính mạng gặp nguy hiểm Ngay trong lúc đang ở bên cạnh Elliot giải Edward Mới thật khôi hài làm sao á Và ngài cảnh sát trưởng đã hạ quả ngay thật Ngài ngó sững dở Edward thêm đúng một tích tắc nữa Rồi nhúng dài Thế thì được Rồi ngài lững lửng bỏ ra ngoài phòng khách lúc này Bước chân đã có phần hối hả hơn Có lẽ là ngài không muốn bỏ lỡ pha giao bóng đầu tiên Tôi đợi cho chiếc tivi đã được bật lên Để bố không thể nghe thấy lời nói của mình Mới bắt đầu cân tiếng hỏi Sao mà Xem nào Edward đáp lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy cuối cùng anh cũng đẩy tờ đơn sang tôi nhưng mà đôi mắt vẫn không rời bớt sự tập trung anh anh nghĩ em có thể viết lại mấy bài luận ra đây toàn những câu hỏi giống nhau không thôi hắn là ngài cảnh sát trưởng vẫn còn đang giẫm đôi tay lên hết cỡ đấy thở dài tôi bắt đầu điền các thông tin cũ mềm ra giấy tên tuổi địa chỉ các mối quan hệ vài phút sau Tôi ngước mắt lên Edward đang trầm tư Nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi lại cúi mặt xuống bàn Và đó là lần đầu tiên Tôi chú ý thấy tên trường Thở phì phì Tôi gạt tờ giấy sang một bên Bèo lá Anh nghiêm túc đi anh Edward Trường đa máu kia mà Một cách dịu dàng Anh cầm tờ giấy lên Đặt xuống trở lại trước mặt tôi Anh nghĩ rằng em thích bang New Hampshire Anh nhẹ nhàng giải thích Ở đó có đầy đủ các quá học buổi tối cho anh Những cánh rừng rất hợp với những người đam mê đi du khảo Giới hữu sinh thì vô cùng phong phú Nói đến đây anh toát miệng nở một nụ cười ranh mảnh Vì biết chắc rằng tôi không thể nào kháng cự lại được Tôi hít vào một hơi thật sâu Anh sẽ để em hoàn trả lại cho anh Nếu điều đó khiến em vui Anh ra lời hứa hẹn Nếu em cần Anh sẽ tính lãi luôn Anh làm như em có thể giàu được đa mau vậy Mà chẳng cần phải đút lót một khoản tiền nào à Hay đó là khoản anh cho em nợ Hay là nhà cô Len Sắp sửa mở rộng thêm thư viện cho trường Ôi trời ơi Sao chúng mình cứ phải bàn đến cái chuyện này vậy Em Có thể chỉ điền vào tờ giấy thôi Được không Bella Đâu có mất mát hay là chịu đau đớn gì đâu chứ Miệng của tôi trễ xuống Anh thì biết gì Em không tin mình có thể làm được mà Nói xong Tôi đưa tay lấy mấy tờ giấy Tính dò viên chúng lại thật chặt Rồi ném vào thùng rác Nhưng không còn thấy tờ giấy nào nữa Tôi chầm chầm nhìn mặt bàn trống không lấy một lúc Rồi sau đó Mới ngước nhìn Edward Anh không hề có lấy một cử động nào Nhưng rất có khả năng sắp đơn từ kia Đang nằm gọn ở trong túi áo khoác của anh lắm Anh đang làm gì thế? Tôi gặn Ở nơi tôi Em không cần phải dội dã Anh sẽ không để cho ai làm hại được em Em hãy cứ sống hồn nhiên Vô ưu, vô ro Cho đến bao lâu mà em muốn Em muốn nhanh cơ Tôi thì thào đáp lời anh Mỉm cười một cách yếu ớt Và cố gắng thêm vào một chút hài hước Em rất nôn nóng Muốn trở thành một nhân vật quyền bí Đôi quai hàm của Edward lập tức siết chặt lại Rồi một cách bực bội Anh nói qua kẻ rằng: Em không ý thức được mình đang nói cái gì đâu Vừa dứt lời Edward thấy mạnh cái tờ báo ẩm ướt lên bạn Vào ngay chính giữa khoảng cách của hai chúng tôi Ngón tay của anh Ấn mạnh lên dòng chữ đầu tiên của Trang Nhất Số người chết Mỗi lúc một tăng Cảnh sát lo ngại trước hoạt động Của các băng đảng tội phạm Chuyện đó thì có liên quan gì đến cái này? Nhân vật quyền bí chẳng phải là trò đùa đâu Bèo La. Tôi nhìn chầm chầm vào đầu đề của bài báo thêm một lần nữa, rồi ngước mắt lên đối diện với ánh mắt xe sắc của anh. Ma, ma cà rồng gây nên chuyện này ư? Tôi thiều thào hỏi. Anh mỉm cười một cách chua chát, giọng nói nhỏ lại và hoàn toàn lạnh băng. Em sẽ phải ngạc nhiên đấy, Bèo La Khi biết những kẻ như bọn anh thường xuyên Là những nguyên nhân đứng đằng sau những vụ kinh hoàng Được đăng nhang nhãn trên các báo Khi mà em biết cần phải lần theo những gì Thông qua ở đây cho thấy Một ma cà rồng mới lột xác Đang sống buông thả ở Sittu Khát máu, cuôn bạo, mất kiểm soát Tất cả những kẻ như anh là thế đấy Tôi để mắt mình rơi thỏm xuống tờ báo Tránh ánh mắt nhìn đau đáo của anh Bọn anh đã theo dõi tình hình này Dài tuần rồi Tất cả các dấu hiệu đều chỉ rõ Những vụ mất tích quái lạ Luôn xảy ra vào buổi tối Các thi thể được tìm thấy đầu Ở trong tình trạng thảm khóc Và không hề có dấu vết để lại Em nói đúng đấy. Một ma cà rồng mới toanh Và không ai chịu trách nhiệm Cho một kẻ mới chập chững bước vào cuộc đời mới Edward hít một hơi thật sâu Nhưng mà đây không phải là chuyện mà bọn anh có thể can dự vào. Bọn anh thậm chí sẽ chẳng để mắc đến chuyện đó nếu như nó không xảy ra ở gần nơi mình sống. Như anh đã nói, điều này xảy ra thường xuyên. Sự tồn tại của quái vật chỉ đem lại điều ác mà thôi. Tôi cố gắng không nhìn vào những cái tên in trên báo. Nhưng không hiểu sao, chúng lại nói rõ mồn một. Cơ hồ như được in đậm vậy. Năm người đã phải ra đi mãi mãi. Gia đình của họ hiện rất đau buồn Đọc những cái tên Tất nhiên là hoàn toàn khác với việc nghiền ngẫm Một vụ án mạng Trên bệnh viện lý thuyết thuần túy. Những người cũng có bố Có mẹ Có con cái, bạn bè, thú cưng, công việc Rồi hy vọng, dự định Ký ức và tương lai Em Em sẽ không như vậy Tôi thì tạo Một nửa là nói với chính mình Anh sẽ không để cho em làm như vậy Đúng không? chúng mình sẽ sống ở Nam Cực. Edward phá ra cười thích thú, bao vẻ căng thẳng lập tức biến mất tầm. đúng rồi, ở đó có chim cánh cụt, chúng mới đáng yêu làm sao á. Tôi cũng cười, nhưng chỉ là những tiếng cười hòa quảng. Và rồi một cách hậm hực, tôi hất tờ báo ra khỏi mặt bàn để không còn phải nhìn thấy những cái tên đầy ám ảnh. Tờ báo rơi thẳng xuống tấm vải sơn lót sàn nhà. Tất nhiên Ledwell sẽ cần nhắc xem Những động vật nào có thể ăn được Anh cùng gia đình kiên khen của mình Tất cả đã hứa Sẽ không đụng đến con người Vẫn thích dĩ máu của loài giả thú to lớn Để thỏa mãn phần nào Nhu cầu kiên cử của mình Vậy thì Alaska nha anh Như hồi đầu hai chúng mình đã trù tính rồi Ở nơi nào xa thật xa Khỏi chú nào ấy Ở nơi có nhiều gấu xám nha anh Tốt hơn rồi đấy anh gật đầu tán thành có cả gấu trắng nữa chúng dữ lắm da còn những con sói thì bự khỏi chê luôn miền tôi há hốc hơi thở nói nhau vào ra ảo ạt kia em làm sao vậy Edward thảng thốt và trước khi tôi kịp trở lại bình thường sự bối rối nơi anh chợt tan biến cả thân người của anh bỗng chốc mà căng cứng lại ôh oh, xin em đừng có nghĩ đến sói nữa Khi mà suy nghĩ đó làm cho em khó chịu Giọng nói của Edward không còn được tự nhiên Mà mang đầy vẻ kiểu cách Đôi vai của anh vẫn còn gồng lên Cậu ấy đã từng là người bạn Các bạn đang nghe chuyện tại website Thế đời và chuyện auto.biz Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Thân nhất của em, anh Edward Tôi thì thào nghe lòng nhói đau Khi phải dùng đến cái thì quá khứ Lẽ dĩ nhiên là điều đó khiến cho em khó chịu rồi Em hãy tha thứ cho hành động khinh suốt nơi anh Edward lên tiếng, vẫn rất kiều cách Đúng ra là anh không nên nói những lời đó Anh đừng có lo lắng nữa Tôi nhìn trân trối xuống mặt bạn Nơi hai bàn tay của tôi đang vào nhau rất chặt